Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gia đình tôi sang Campuchia sinh sống rồi tìm đường đi vượt biên giới sang Vương quốc Thái Lan. Ngoài gia đình tôi có bốn người còn có cậu Úc của tôi. Tuy gọi là cậu nhưng mà cậu chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi mà thôi. Tôi cứ triêu cậu Úc hoài là sao cậu chỉ lớn hơn con có hai tuổi mà con phải kêu bằng cậu mà con xưng là con. <cười> cậu cười rồi nói nếu con muốn biết á thì đi mà hỏi ngoại đi. Chứ làm sao cậu biết mà hỏi? Hằng ngày tôi ra chợ phụ bán hàng với ba mẹ tôi, chỉ còn cậu Út ở nhà với em trai của tôi mà thôi. Cậu tôi nhờ có cái mã bề ngoài đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo nên có nhiều cô gái Khmer để ý lắm. Trong số các cô gái này, có một cô gái Khmer lai người Hoa. Vì thế, cô ấy và cậu Út tôi có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa bởi vì gia đình tôi là người Việt gốc Hoa. Trai đơn gái chiếc kề cận bên nhau, rồi giữa cậu út và cô con gái Khờ Me đó nảy nở tình cảm. Chúng tôi ở Campuchia gần 2 năm, rồi chúng tôi bắt được mối để đi vượt biên giới sang Thái Lan tị nạn. Sau khi ở trại tị nạn Thái Lan hơn một năm, chúng tôi được định cư đến một nước thuộc đại Tam Quốc gia. Sau khi định cư tại đây, cậu tôi trở nên buồn rầu, ít nói. Cậu Út không còn cái lanh lợi hoạt bát như trước kia, với cái miệng dẻo kẹo và cái lưỡi không xương đưa đẩy của cậu. Chúng tôi cứ nghĩ là ngôn ngữ là vấn đề trở ngại chính của cậu. Nhưng mà không phải như vậy. Có khi đi làm về, tôi bắt gặp cậu ngồi trốn dưới gầm bàn. Hai tay của cậu ôm lấy đầu. Cậu cứ la quảng là tôi sợ lắm. Đừng, đừng có bắt tôi đi, hãy tha cho tôi. Cậu Út cứ lặp đi lặp lại như vậy. Rồi có khi chúng tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Cậu Út kêu lớn và dục em trai tôi đóng cửa chính, đừng để cho cô ấy vào nhà. Cậu Út cứ chỉ ra cửa rung cầm cặp, mặt xanh dờn, mắt thì giáo giác, miệng ú ớ nói không ra lời. Cậu la là cô ấy đến đòi mạng. Khi ấy chúng tôi nhìn ra cửa thì có thấy bóng dáng một ai bên ngoài cửa đâu. Đây là một cái nước thuộc đại tam quốc gia, chứ không phải là Thái Lan hay là ở bên Lào, bên Campuchia. Có khi cậu út ôm lấy mẹ tôi mà khóc như một đứa trẻ. Điều đó làm cho chúng tôi thấy lầm lạ lắm. Có một lần ba tôi đi làm về, thấy cậu út nằm chết dứt ở trong nhà để ý xe. Ba tôi phải lai thật mạnh rồi đánh dầu gió bứt tóc mai một hồi Cậu Út mới dần dần tỉnh lại Cậu Út kể là khi vừa bước ra khỏi xe Cậu Út đạp trúng ngay một thân người Thì theo phản xạ Cậu Út hét lên một tiếng á Rồi cậu lùi lại Khi cậu Út mới lùi lại vài bước Thì cậu bị ai đó ôm lấy chân Rồi cậu tét cái phịch nằm chết lặng Rồi bất tỉnh nhân sự Còn có lần nặng hơn như vậy nữa có một buổi sáng trên đường lái xe đi làm, cậu út bất thần thấy một khúc thân người có một cái đầu và đầu tóc bù xù xõa xuống che khuôn mặt nửa kính nửa hở. cậu út thấy khuôn mặt trắng bệch đang dán vào kính xe của cậu, cậu kinh hoàng quẫn sợ, cậu út thắng gấp chiếc xe giữa xa lộ làm cho các xe phía sau, chiếc xe của cậu phải thắng gấp để dừng lại để tránh tai nạn. rất may là không có tai nạn đụng xe xảy ra, nhưng mà các bác tài kho tánh cũng bấm còi xe và la chửi in nỗi cả một đoạn nữa. Ba mẹ tôi nhiều lần đề nghị đưa cậu Út vào bệnh viện để mở bác sĩ khám, để chẩn bệnh và điều trị bệnh cho cậu, nhưng mà cậu Út từ chối. Rồi có một hôm, cậu Út bật mí, cái bí mật của cậu. Cậu Út nói là cậu thường thấy bóng của một cô gái khờ me lai người qua, mà cậu Út đã quen ở Nam Giang khi chúng tôi tạm trú ở đó. Cô ta cứ đến hù dọa và đòi bắt cậu đi theo cô ấy. Cậu Út có nói rằng vào đêm trước khi chúng tôi rời Nam Giang, cậu Út có ăn nằm với cô ấy và hứa hẹn sẽ chăm sóc cho cô khi cậu được định cư ở một nước thứ ba. Nhưng mà sau khi định cư ở nước thứ ba rồi, tức là sau khi sang đến đây rồi, chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người, vì vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Cậu Út ban ngày thì đi học tiếng Anh, đêm về thì cậu Út phải đi làm. Cậu Út đã quên đi lời hứa hẹn với cô gái ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện